Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nhiều nhất chỉ là nắm tay của con bé Những thứ động tác yêu thương khác Liền thạm khắc tại một chỗ Khi không có ai Mới có thể thổ lộ ra Mặc dù lừa giận điên cuồng cháy lên Khiến tiểu ngại phát chôn Nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cha Hy vọng thời khắc hạnh phúc này Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc Cha đã thật lâu không có ôm mình như vậy Nàng biết rõ sau khi lớn lên Thì không thể lại giống như khi bé ỉ lại vào cha như thế. Mà những người khác cũng không còn bị phụ thân của bọn họ ôm lấy như vậy nữa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thất lạc. Có thể vĩnh viễn không muốn được lớn lên có được hay không? Có thể vĩnh viễn đều được cha chiều như vậy có được hay không? Nàng vùi mặt bên vai của cha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn cười. Nàng không muốn đáp án, chỉ muốn nắm chặt đến quãng thời gian hạnh phúc này thôi nản thích nhất, thích nhất là tiểu phụ thân này. Thực là bận rộn quá mà. Đoàn mộc ngài cướp bộ nhẹ nhàng xuyên qua đường. Dù trong lòng nhớ tới điều vui như vậy, làm cho con mặt xinh đẹp, nở ra một nụ cười ngọt ngào. Thần ảnh hoạt bát linh xào nhanh nhẹn như bay. Ôm lấy giọt thuốc bác lắc lư, hình ảnh mà bao người trong thôn cười chờ đợi. Triệu thúc à? Thương thầm không cần phải quá mệt mỏi, phải nhớ nghỉ ngơi một chút đó thôi tiểu tam người còn không mau ngoan ngoãn trở về trần bệnh hay sao buổi chiều nếu không đến tiệm thuốc nhà ngươi liền xong đời đó tiểu cô nương xinh đẹp này cũng không có vì trưởng thành mà mất đi bản tính dí dỏm nhiệt tình của nó thấy người thì lên cười lên tiếng dễ nghe chào hỏi mặc dù lúc đó cũng có thể xen lẫn vẻ mặt cố ý cứng rắn đe dọa nhưng chỉ cần mỗi khi nàng đi qua đều trông cho mọi người có vẻ mặt vui vẻ tả rất tốt Tiểu ngài cô nương giúp phu nhân đưa thuốc sao? Một lão bà bán ở trên ruộng, bỏ gầu múc nước đắp lại. Những năm gần đây, nàng để đi theo Hàn Lạc để học tập y thuật. Hôm nay, nàng đã 18 tuổi, đã biến thành trợ thù đắc lực của mẹ Hàn Lạc. Mọi căn bệnh, viết đơn thuốc rồi trần bệnh, tất cả đều không làm khó được nàng. Tiểu ngài kinh nghịch, thành người trong thôn, ai gặp cũng yêu thích tiểu ngài cô nương này. Dạ vâng ạ. Còn có bài nhà nữa là xong rồi Tiều ngài vẫy tay chào tạm biệt Dù dưới bàn chân đi chưa ngừng Nhưng nụ cười có ma lấu đồng tiền kia Cũng không có một chút nào làm cho người ta Không kiên nhẫn cảm giác ở lâu Còn chưa kịp nàng muốn đưa thuốc Hái vài lá tử chấp Còn phải mang đi thăm bệnh bà lưu Bà bị khó thở khò kè đã đỡ chưa Vì vậy nàng phải đi thật mau để xem bệnh Giúp nướng trước khi cha về Nếu không thì không xong rồi Nghĩ đến những rồi lại nhớ tới lời cha Miệng lại nở ra một nụ cười Dưới chân tốc độ lại càng tăng nhanh Sau khi tiểu ngải đem hết chuyện làm xong Là một lúc sau đó Khi đang chuẩn bị về nhà Nàng lại đi qua một nông trại Chứng kiến mấy đứa bạn lúc nhỏ Thấy A Bình cơ lén lút núp sau đóng cỏ khô Mà không biết nhìn trộn cái gì Nàng tò mò liền đến bên cạnh cô bạn Cũng nhìn lén Lại không nhìn ra cái nguyên cớ gì Cậu đang ở đây làm gì vậy? Tiêu ngài cất tiếng hỏi. Làm ta sợ muốn chết. Phát hiện là nàng. A Bình lại xoa ngược oán giận. Nhưng gương mặt lập tức lại tràn đầy hương phấn. Kéo nàng thấp xuống chỉ vào chỗ bức tường thấp kia. Chỗ kia, chỗ kia kia. Có thấy không? Thấy cái gì? Wow! Còn mắt hoàng mang đang nhìn đến hai thân ảnh ở xa xa. khanh khanh ta ta trong ngay mắt phóng đại. Tiểu Ngạc kinh ngạc, thể ra là Tiểu Thuận và Linh Nhi là một đôi sao? Sắp xin cưới rồi. A Bình đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu lại xem nàng. Hai, cậu không phải là không nên kinh ngạc, là bọn họ hơi quá thân mật sao? Tiểu Thuận tự cho là chỗ đó là chỗ kín đáo lớn mật. Đến đều nhanh nhẹn đem Linh Nhi ăn hết. Ngay cả người đã lấy chồng, đều thấy đỏ mặt tới tận mang tai. Tiểu Ngạc rõ ràng chỉ chú ý bọn họ, có phải hay không là một đôi sao? Có khỏe không ạ? Tiểu Ngải nháy mắt mấy cái. Cho dù là mẹ là tận lực tránh cho nàng, bắt gặp cử chỉ thân mật giữa vợ chồng. Nhưng bọn họ tình cảm quá tốt. Cộng thêm đoàn mộc bách nhân, càn bàn là không để ý có người đứng xem hay không. Từ nhỏ liền có thói quen bọn họ tình đồng ý mật. Tình cảm tốt chẳng khác nào là động tác thân mật. Điều này khiến trong nội tâm của Tiểu Ngải, càn bạn là cho là đạo lý hiển nhiên, cũng không cảm thấy có gì là lạ. Chuyện này tiểu thuận thế nhưng cũng không nói với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net